vinh mừng đức giêsu kitô theo thánh marco ngài chúa vinh danh chúa khi ấy chúa giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy không mang bị mang vấn, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở tại đó cho đến khi ra đi. ai không đón tiếp các con cũng không nghe lời các con thì hãy ra khỏi đó, phổi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi ráo dạng sự thống ôi Các ông trừ nhiều quỷ Sức dầu chữa lành Nhiều bệnh nhân Đó là lời chúa Lời chúa kỳ tổ. Kính quý đức cha Kính thưa quý cha Đặc biệt là quý cha Mình kỷ niệm Trong năm nay và trong ngày hôm nay Thánh mắt cô Thực lại trong bài tin mình hôm nay Đi cố Chúa Giêsu chọn 12 thương đồ Ban cho các ông Năng quyền Và sai đi lo báo tin mình Và không biết một mình Mà đi từng hai người một Các ông đã hăng thái Ra đi rao nhạc sự thống hối Các công trừ nhiều quỷ Sức dầu chữa lành Nhiều bệnh nhân Đoạn tình bình Dừng lại ở đây Như diễn tả bọn gian ra Chính Chúa Giêsu là Chủ nhân của Sư Phụ Sư Phụ đó Có tình huynh đệ tông độ Và đến với nguồn dân Đã điểm tới Của 12 con người Được chọn để sai đi Họ được đòi khỏi Phó thác trọn vẹn Chính mình và sử dụng Trong đến đã sai khỏi đi Dường như tóc tình này là sử dụng Của tất cả mọi người Được chọn và sai đi Đặc biệt là Đối với Mười năm anh em Mới còn đóng khỏi nhiệt huyết Của năm đầu tiên Trong cương vị linh mục Hành trình sử dụng không chỉ có đi cứu xa đi Mà còn có lối trề Còn có những chung bình hiến Còn có những thăng trầm Như là 60 năm linh mục Của cha An Tôn Nguyễn Tri Dị 60 năm này có hai sự trục hợp Trùng hợp thứ nhất là trùng hợp với 65 lục tuần của năm cha mừng lễ trong ngày hôm nay. Trùng hợp thứ hai là nếu như Ngài được phong chức ngày 20 tháng 8 năm 1955, thì một tháng sau đó, ngày 20 tháng 9 năm 1955, Đức B.O. thứ 12 đã đọc bút ký vào sách Chị của Christus thành lập Giáo Phận Cần Thơ và đặt Đức Cha Phô Nguyễn Văn Bình làm Đức Cha tiên khởi của địa phận Cần Thơ. Hành trình nay đã 60 năm và chứng nhân sống động. Cha An vẫn còn đó. Cũng có hành trình 50 năm giấc mục của Cha Giáo Xe Độ Kim Sơn Bác tuần của cha Augustino Nguyễn Kiện Tư Và thân tuần của cha Francisco Xích Cô Phan Giang Trinh Đối với chính cha Mừng lễ năm nay Đối với chính vị mục tử Vầy vàng gió sương Trong vùng đồng bằng sông Cửu Lăng này, Cô xin được ghi quý cha Như chính con rồng Dẫn hành tưới gọi Cho cánh đồng truyền giáo Của địa phận Bao la bát ngát Nhưng chỉ có 3,7% Người công giáo mà thôi Đối với các đấng tiền bối như vậy Hành trình sử dụng Không chỉ có những cuộc ra đi Như trong bài tin mừng hôm nay Mà còn có những lối về Đọc tiếp tin mừng theo Thánh Mạc Cô Ta sẽ thấy cuộc trở về Của những người bố đề của Chúa Thánh nhân kể Các tông đồ tổng vật Quanh lên giê Và kể cho người biết Mọi việc các băng đã làm Và mọi điều các ông đã dạy Người bảo các ông Chính anh em Hãy lánh riêng ra Đến một nơi thanh giăng Mà nghỉ ngơi đôi chút Cũng gần giống như cuộc trở về này Trong tinh mệnh Thánh Luca thực lại ở chương 10 Khi nhóm 12 trở về, hớn hở nói: “Thưa thầy, nghe đến danh thầy có ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Và Đức Giêsu đã tâm tình với những người đồ đệ của mình. Thầy biết rồi. Nhưng anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng Thầy vui vì tên anh em đã được ghi ở trên trời.” Khi đã hoàn thành Sứ Chúa trở về Các môn địch quân rỡ Kể chuyện cho nhau nghe Và cho Chúa nghe Vậy mà Chúa Giêsu lại bảo Anh em hãy lắng riêng ra Một nơi thanh giấm Chúa thanh giấm này Là cái cuộc tĩnh tâm Như cuộc tĩnh tâm năm nay Trở về trong cõi thăm sâu Để tái khám phá Hình ảnh của Chúa Và hình ảnh có người vẫn không để chuyện lại hành trình đã qua có những niềm vui và thành công có những đoạn gặp ghen trong cai đến nỗi phải ngậm người thuốc lên trải qua một cuộc bệch dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng cũng có những lúc vui mừng từ chim non thoát khỏi lưới giò của người gài bẫy Bắt chim Trong lời thanh dâng Và tỉnh lặng của tâm hồ Ta sẽ tìm thấy sự thanh thoát Theo như Biết cha dạng phòng nói, Cần thiết cho sư phụ Và thấy rõ Thiên chúa Là đến có thể vẽ thẳng Từ những nét câu Cũng từ nơi tỉnh lặng ấy Lời chúa sẽ tan lên Trong tâm hồn những ngọn đèn soi cho con bước Là ánh sáng chỉ đường con đi Và rằng Anh em chở chui Vì quỷ thân phải khuất phục anh em Nhưng hãy nhìn mơ Vì tên của anh em Đã được ghi trên trời Kính thưa quý cha Đặc biệt quý cha mừng lễ Trong ngày hôm nay Hành trình người muốn để Hành xây rao dạng tính mình, Có Chúa và anh em đồng hành, Cùng ca vang chúc tụng quyền năng, Và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Vì chính Chúa đã làm cho tôi những sự trọng đại, Người quyền năng, Và dân người là Thật.